Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 807 Đại Đạo cảnh. 807 Đại Đạo cảnh. "Đây, cảm ơn rượt rượt ta sợ ai hai tấm vé tháng cảm tạ suy trì." Vô lượng ngân hà bên trong thế nhưng xuất hiện một vị tuyệt thế bá chủ. Người này rất hung hăng. Vừa xuất hiện chính là trực tiếp đối đại đạo cảnh vô thượng tồn tại vung quyền. Không kiêng nể gì Không phải là kia tử miêu cha chứ Thiên vi thiếu quân thầm nói Khả năng này Mấy vị tuyệt thế bá chủ ra tay Thanh thế lớn vô cùng Tử trong núi vị kia tồn tại Phạt thiên thần hoàng Đảo tôn điện điện chủ Cấm địa bên trong đột nhiên toát ra cường giả Mỗi một mọi người là phong thái vô hạn Thế nhưng muốn thí thiên Xoát Một cây sừng trâu cắt qua hư không bổ tới Thanh ngưu đại tôn cũng tới vô giúp vui Hắn tuy rằng không cao mới lên cấp tuyệt thế bá chủ một cảnh giới này Nhưng chiến lực cũng không tính yếu Hơn nữa thanh ngưu đại tôn trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm Con kiến Kia trương quỳ nghiêm vô thượng khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ Nhàn nhạt mở miệng Tùy theo Trong tư không thế nhưng năm con cánh tay màu xanh đưa ra ngoài Bàn tay to che trời Đối vài vị tuyệt thế bá chủ vỗ xuống đi Bang bang phanh Đồng thời Trong tư không truyền đến liên tục nổ vang tiếng động Đảo tôn điện điện chủ sắc mặt nặng nề Đại trận hóa ra siềng xích không có khóa ở tại đối phương Đại đảo cảnh dù sao không phải trí tôn bá chủ có thể bằng được Lui Đảo tôn điện điện chủ hét lớn một tiếng Nhất thời Từng vị đảo tôn đều là buông tha cho đại trận Nhanh chóng độn nhập hồng hoang trong thiên địa Vài vị tuyệt thế bá chủ đều là cực kỳ cường hãn Cho dù xem có chút thế hiếu Nhưng như trước xếp ở giết đại đảo cảnh Mà ở thần quốc phương diện Bốn vị thần quốc quốc chủ đang muốn trở về Thân ảnh đã ở quốc đô trên không đều là ngưng thần đề phòng, nhưng không có muốn ra tay ý tứ, chen. Ánh lửa văng khắp nơi. Thanh đồng thiên mâu lại bị một trưởng vỗ bay ra ngoài. Phạt thiên thần hoàng hiện thân. Khí tức trên người đều là suy nhược rất nhiều. Tuy rằng vài vị tuyệt thế bá chủ đều là rất liều mạng. Nhưng khó có thể cho đại đạo cảnh vô thượng tồn tại tạo thành phiền toái gì Đinh nhạc thấy vậy Vội vàng càng làm thánh mâu ném cho thanh ngưu đại tôn Oanh Hồng hoang thiên địa trên không bản cổ đại đạo tôn trên người đại đạo càng phát ra rực rỡ Hào quang chợt lói Vừa nhập trong cơ thể hắn Trên người hắn khí thế cũng là đạt tới đỉnh điểm Đồng thời Một cỗ ý chí theo sâu nhất ngộ đảo bên trong thức tỉnh. Bàn cổ đại đảo tôn mí mắt sật sật. Hình như muốn mở to mắt. Cái kia thiên hơi không kiên nhẫn trong thư không lại lại nhô ra một bàn tay. Phách về phía bàn cổ đại đảo tôn. Hồng quân đảo tổ sắc mặt đại biến. Hắn đỉnh đầu táo hóa ngọc điệp tiến lên. Thiên đảo lực lượng như trước tồn tại. Nhưng vẫn là bị một cái tát vỗ cả người vỡ ra Thiếu chút nữa nổ tung Nhưng ngay tại này bước ngoặt nguy hiểm Đinh nhạc đột nhiên cảm thấy một cố ý chí lực lượng rơi ở trên người hắn Tùy theo Một thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn Mượn thân thể của ngươi dùng một chút Tùy theo Không giống đinh nhạc trả lời nổ vang một tiếng Đinh nhạc chính là mất đi đối bản thân nắm giữ Chỉ có thể bàng quan Mà giờ khắc này Trên người của hắn cũng là đột nhiên hiện ra một cỗ vô biên quy thế Hơi thở kế tiếp trèo cao Trong khoảnh khắc Hắn khí tức trên người chính là so với tuyệt thế bá chủ tốt muốn kinh người Thẳng đến đinh nhạc thân thể của chính mình có thể chứa đứng năng lượng đạt đến đỉnh giờ Đinh nhạc khí tức trên người mới đình chỉ đề cao Lúc này đinh nhạc khí tức trên người thế nhưng không thể so trí tôn vá chủ kém Chuyện gì xảy ra Thiên vi thiếu quân đám người kinh hãi Không biết xảy ra chuyện gì Chỉ có hồng quân đảo tổ sắc mặt sáng lên một cái Đinh nhạc biết Đây bàn cổ đại đảo tôn ý chí Mà lựa chọn hắn Nên phải coi trọng cũng là chính mình cường hãng thân thể Có thể trang hạ rất nhiều pháp lực Năng lực chịu đựng dù sao cường Bá, đinh nhạt ánh mắt thay đổi Ánh mắt mang một tia cuồng giã Vô cùng chiến ý phóng lên cao Tùy theo Bàn cổ ánh búa mang chợt lói chính là sừng ở đinh nhạc trong tay Hơi lắc người Đinh nhạc thân hình hóa thành vài chục vạn trưởng cao lớn. Đỉnh thiên lập địa Trong tay bàn cổ phủ tùy theo chính là một lưới búa bổ xuống. Trực tiếp bổ về phía cái kia thiên lộ ra gương mặt. chôn vùi. Cái kia thiên nhàn nhạt mở miệng. Một lời định sinh tử. Muốn gạt bỏ đinh nhạc thân thể sinh cơ. Nhưng giờ phút này đinh nhạc thân thể cường đại cũng là bày ra. Huyết khí ngập. Sinh cơ bàng bạn vô lượng Tăng thêm bàn cổ ý chí bảo hộ Cái kia thiên một tiếng trôn vùi cũng không có trôn vùi rơi hắn Cho ta đi ra Bá một tiếng Bàn cổ phủ bổ xuống Một con bàn tay lớn màu xanh lập tức xuất hiện Đưa tay chắn phía trước Nhưng thổi phù một tiếng Bàn tay lớn màu xanh đó là bị chém xuống Màu xanh huyết vũ rơi Tuy rằng chém tới một bàn tay lớn Nhưng cái này thiên chịu đựng bị thương cũng là không lớn Trước hốn nguyên quốc chủ bị chôn tế kia một chút mới là đối vì kia thiên mạnh nhất thương tổn Đinh nhạc sờ phút này chiến lực biểu hiện tuyệt đối là cực kỳ cường hãn Ánh mắt mất đồng ngày trước Rất cuồng dã sợi tóc bay nốt Đánh cho vị kia rất thiên lộ ra gương mặt đều là rụt trở về Từng con từng con bàn tay lớn màu xanh theo trong tư không nhô ra Vị kia thiên một người quận chiến nhiều cường giả như vậy Vẫn như cú đức tuyệt đối thượng phong Trước hết không chịu được nữa Cũng là thanh Ngưu đại tôn Hắn thân hình đều là vỡ ra Đức gân gãy xương Bị thương rất nặng Chỉ có thể lui về phía sau Tùy theo Hốn độn tử sơn bên trong vị kia cũng là như thế Tình huống của hắn đặc thù Rất nhiều thần thông uy lực đều là khó có thể bày ra Mà ba người kia Phạt thiên thần hoàng như trước là phong mang tuyệt thế Hắn là pháp bảo chứng đạo Muốn cho hắn bị thương cũng không dễ dàng Mặt khác đạo tôn điện điện chủ cùng vô lượng ngân hà phía trong vị cường giả kia Cũng là thể hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối thần thông Quanh, đạo tôn điện điện chủ lấy ra một kiện cực phẩm trí bảo Trí bảo vô cùng cường đại Chỉ cần chỉ luận lực sát thương Chỉ thiên châm đều là so với không được Đồng thời, tự vô lượng ngân hà bên trong ra tới vị cường giả kia cũng là lấy ra pháp bào Quy lực không thể so đảo tôn điện điện chủ kém Dám đối với đại đảo cảnh vô thượng tồn đang ra tay Bọn họ không phải là không có một chút chuẩn bị Trong tay cũng đều có vài thủ đoạn Bằng không, ai sẽ muốn chết Vì kia thiên bị cuốn lấy Đinh nhạc bàn quan thân thể của chính mình Ở chỗ đại đảo cảnh vô thượng tồn đang đại chiến Bàn cổ đại đảo tôn rất hung mãnh Một lưới búa đánh nát tư không Bước vào trong đó Muốn hôn thân đi tìm vị kia thiên cư trú chỗ Vị kia thiên Hiển nhiên càng thêm bão nộ rồi Đinh nhạc thân hình cũng là có chút không kiên trì được Bắt đầu vỡ ra Máu me đầm điệp Bàn cổ đại thần A Ngài có thể du chút Đây chính là cơ thể của ta A Đinh nhạc xem kinh hồn tán đảm Không khỏi cầu nguyện Bất quá đinh nhạc cũng không phải là không có thu hoạch Có thể như vậy tự mình cảm nhận được đại đảo cảnh thần thông Loại trình độ này đại chiến Đối đinh nhạc sấn sắt cũng không phải là một chút tốt Một tia sáng tím hiện lên Vạn đảo đồ xuất hiện Biến thành một kiện tử y khoác ở tại đinh nhạc trên người Trợ giúp đinh nhạc chặn thương tồn Quanh Mà thời khắc này Hồng hoang trên không Bàn cổ đại đảo tôn ánh mắt cũng rốt cuộc mở ra Nhất thời Ánh mắt dường như hai tia chớp giống như xẹt qua Lóe sáng vô biên hốn đồn Ta đảo thành Bàn cổ đại đảo tôn mở miệng Khí tức trên người cũng là càng thêm cường đại Hơi thở tận trời Dẹp yên vô tận phong vân Oanh từ không nhất nước ra Có thể nhìn đến một đảo thân ảnh khổng lồ muốn đi ra kia Chỗ tư không bung xuống hốn đồn giống như vậy Tùy theo Một bàn tay lớn lại nhô ra Nồng đậm thanh quang quấn quanh Đại đảo nơi tay Mạnh mẽ tuyệt đối đến cực điểm thần thông Bảo phát Muốn chém giết bàn cổ đại đảo tôn Xoạt xoạt xoạt Hồng hoang thiên địa chấn động Đột nhiên Cũng có một đảo đảo thanh quang xuất hiện. Trong thời gian ngắn, nhất tòa thật to vô biên thanh liên hóa ra. Có 36 phẩm, nâng hồng hoang thiên địa, lá sen hoa hoa tác hưởng. Thanh quang vô hạn, chặn bàn tay lớn kia, oanh, lập tức bàn cổ đại đảo tôn hơi thở bảo phát. Đại đảo cảnh, chưa xong còn tiếp.